các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. cho tới nay cô tự nhận mình không thích hợp với những buổi tiệc như vậy cho nên đối với tất cả lời mời cô đều từ tuyệt bởi vì lương nhậm tuyền mở miệng cô mới cắn răng đồng ý chỉ là đôi mắt chồng suốt sáng ngơi không tự chủ được hướng đến nơi đang náo nhiệt không rời tiêu điểm của mình lương nhậm tuyền anh cười nụ cười tràn đầy tự tin làm cho người ta cảm phục Phòng thái ưu nhã Không trách được phụ nữ đối với anh hồn siêu vách tán Một lòng hạm sâu Nhìn anh thỉnh thoảng nói vài câu với triệu tiểu thư Thỉnh thoảng như nói nhỏ biên tai của Diệp Thời Tần Hết sức thồng rong Chỉ là bền môi Diệp Thời Tần Chỉ mang nụ cười lễ phép Xem ra mì lực của anh đã mất ưu thế Phải thêm chút sức mới được Ngô cổ khẽ nâng lên Ở một nơi không ai chú ý Đôi mắt trong sáng cũng không dấu diếm chứa đẩy vẻ yêu thương Tim của anh không có ở trên người cô Thở dài một cái Dương Yến Tử lúc này mới hiểu Cô tự làm khổ mình đến không thể giải thích được Sao nên nùng lỗi này Đến nơi này là muốn tránh anh Nhưng không ngờ đến rồi vẫn một mực nhìn chàm chàm vào anh Cô có biết bây giờ điện thoại di động được sử dụng rất tốt Chụp hình anh ta có thể ngắm nhìn lâu hơn Đột nhiên có một giọng đàn ông vang lên phía sau Sợ bị Dương Yến Tử quay đầu lại Lào đảo lùi ra bước chân Một bàn tay rất nhanh đưa ra ôm ngang hông của cô, ổn định thần thể, miễn cho cô một thần tình xảo, lấy phục lại ngả trống trên trời. Cảm ơn. Dư nghiến tử số hộ đứng lên, đưa tay để bàn tay đang ôm bên hông cô ra. Anh ta ngược lại rất lịch sự thu tay, không có chút ý xấu dừng lại. Trong góc túi, người đàn ông toàn thân tây trang màu đen. Mặc dù phong cách khiêm tốn, nhưng người mày rõ ràng rất đẻ tâm, hết sức hợp với thân hình. Lấy góc độ một thiết kế sư mà nói, Bộ tê trang trên người anh ta phơi bày đầy đủ Hai vai rộng lớn Thắt lưng thẳng tắp Xem ra thân hình rất cao lớn Núp trong bóng tối dọa người Không phải lành hành động của một thân sĩ nên có Sương Yến Tử nói chuyện rất thẳng thắn Nhắm vào sai lầm của anh ta Trong góc tối chuyển đến tiếng cười của người đàn ông Núp trong bóng tối dọa người Không phải lành hành động của thân sĩ Như vậy Núp trong bóng tối dình đàn ông Chính là hành động rất kỳ đáo sao Người đàn ông trong bóng tối hỏi ngược lại Trong lời nói rõ ràng có ý nhạo báng Nghe được anh nói như vậy Sư nghiến tử biết Lúc cô nhìn lưng nhậm tuyền Đã không cẩn thận để người này phát hiện Cô muốn mở miệng giải thích Nhưng lại cảm thấy đối với một người xa lạ Giải thích những điều kia cũng vô ích Đang lúc cô ngẩn ra Người đàn ông đi ra khỏi bóng tối lộ ra thân người Trùng hậu thành thật Một gương mặt đàn ông chân thành À khuôn mặt này nhìn rất quen Tôi nói thật Cô không nghĩ nên chùm một tấm hình sao Tôi thấy cô ngắm anh ta cũng chảy nước miếng rồi kìa Người đàn ông nghiêm túc đề nghị Thứ nhất Năng lực tự chủ của tôi rất tốt Sẽ không để chảy nước miếng Thứ hai Tôi nhìn chằm chằm anh ta Không phải nguyên nhân nhanh nghĩ Anh ta lòng chủ của tôi Tôi phải chú ý đến tình trạng của anh ta Tùy thời còn tiếp ứng Cô đừng hoang giải thích Người đàn ông như bừng tỉnh hiểu ra Thì ra là như vậy Tôi đã hiểu Anh cười cười xong nói mặc dù vẫn có chút giễu cợt Nhưng cũng đã bớt đi rất nhiều Nhìn ra người đàn ông này đang nói một đằng Nghĩ một nèo, dư hứng yến tử lắc đầu Đàn ông cười như vậy Thật sự rất đáng ghét Nhất là đối tượng được báo chí tạp chí viết đầy trên mặt báo Để đẩy mạnh tiêu thụ Là người đàn ông độc thân Hoàng Kim có một không hai Triệu gia đại thiếu gia Triệu hán thể tê sinh Cô miễn cưỡng kéo ra khuôn mặt tươi cười Mặc dù trong lòng vẫn biết Lời này cũng không êm tai, Nhưng cô không muốn che giấu bất mãn của mình Bên người ta dình trộm bí mật của mình đã qua dấu hổ Người kia còn cố tình đạp vào Nỗi đau của cô Thật sự làm cho cô không có cách nào bình tĩnh nổi Triệu hắn đe trên mặt thoáng Qua vẻ ngạc nhiên Cô biết tôi Anh khẽ cào giọng, vài tựa vào đại thụ kế bên Từ đầu đến cuối trên mặt vẫn là nụ cười chờ tắt Đây là địa bàn của triệu gia Tôi nên biết anh Sắc mặt dương nghiến tử giận hơn Nhìn không thay đổi Tuy tiện tìm một lý do Chờ đợi anh lấy lệ biết Anh cũng không phải như mình nói Chỉ là cô bước vào nhà của người ta Cũng nên tìm hiểu tình hình một chút Thân là nhà thiết kế áo cưới Mỗi người chưa lập gia đình Nhất là người của địa vị trong xã hội Đều là khách hàng của cô, cô cũng nên chú ý Đó là tìm kiếm khách hàng Bất quá, trải qua chuyện vừa rồi roi su ý tử không cho rằng Bọn họ còn có thể làm đối tác Cô biết tôi, còn nói chuyện với tôi như vậy Trên mặt triệu hắn Thè để hứng thú Phụ nữ biết anh, anh cũng không ngạc nhiên lắm. Chỉ kinh ngạc người phụ nữ này biết anh nhưng vẫn nói chuyện với anh như vậy. Thái độ tự nhiên giống như cô nói chuyện với một người qua đường nào đó. Cô thậm chí còn lười phải che giấu sự chán ghét trong mắt. Anh biết rõ, vì anh nhiều chuyện, ròng ngó cô nhìn chăm chú một người đàn ông khác. Chị hắn thề không phải là người thích xen vào chuyện của người khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.